Chào mừng các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Bảo kiếm kỳ thư của tác giả vô danh qua giọng đọc Việt Linh. Chương thứ 11. Ngũ âm trảo nhận kép phế nhân lần đầu tiên chạm trán kiếm trận. Liễu Hận thật sự cầm phấn khi cuối cùng trà cũng tìm được lão ngũ âm trảo vương toàn, lưỡi bị cắt, gần tay gần chân cũng bị cắt. Nhìn lão đang nằm giữa vũng máu huyết của chính lão, chàng chỉ biết trợn ngược hai mắt nhìn lão. Phì phì. Tiếng kêu từ miệng lão vang lên làm cho chàng sực tỉnh. Chàng biết có nhiều điều lão muốn nói với chàng, nhưng lão bất lực do không còn lưỡi để phát thoại. Thấy chàng đang chú tâm, lão bất ngờ chớp mắt và xạ nhìn vào một phía. Nhìn theo lão, chàng phát hiện trên thân một cội cây có một vết kiếm lưu lại. Việt kiếm khá sâu cho biết người sử dụng kiếm có kiếm pháp lợi hại và có bản thân công lực rất là thâm hậu chàng nghi ngờ và hỏi lão không thủ phải chăng là lão Đinh nhất Hải Bắc Tung Sơn lão cố gượng cử động đầu nhưng có lẽ do mất nhiều máu lão không thể làm gì hơn ngoài những nhữngử động thật mơ hồ chàng bỗng có quyết định lão không cần phí lực nữa đầu tiên có lẽ ta phải chăm sóc cho lão đã lão nghĩ sao lão trước mắt vài lượt Cựu chỉ này gợi cho chàng một ý, chàng bảo. Nếu lão tán thành, hãy chấp mắt hai lượt, ngược lại lão chỉ chấp mắt một lượt là đủ, thử xem nào. Lão chấp hai lượt thật, chàng vui mừng. Được rồi, bây giờ ta có nên đưa lão quay về động thất lúc này không? Lão lại chớp mắt hai lượt. Không người xuống, luồn hai tay bên dưới lão, chàng nâng lão lên thật nhẹ. Thấy của của lão cứ dịu quặc, chàng thất kinh hung thủ cũng phá hủy gần cốt ở cổ lão. Lão đáp lại bằng hai lượt trước mắt. Chàng phấn nộ, giết qua kẻ răng. Thủ đoạn thật là tàn độc. Lão yên tâm, ta nhất định sẽ không tha thứ cho hung thủ. Nhìn lão trước mắt hai lượt với hai giọt lệ trào ra hai khóe, chàng hết cả nghi kỵ lão. Ngược lại, chàng hiểu sao, chàng lại có cảm nhận đang xem lão là người thân. Và lời hứa sẽ báo thủ cho lão là lời hoàn toàn xuất phát từ đáy lòng. Chăm sóc cho một người hoàn toàn phế Đối với liễu hận là việc cực kỳ khó khăn Nhưng do đây là hành vi xuất phát Từ tấm chân tình liễu hận Cố hết sức nhẫn nại Đầu tiên khi đưa lão quay về động thất Chàng hốt hoàng vì nhìn thấy Máu huyết từ những vết thương của lão Vẫn không ngừng chảy Làm đủ cách vẫn không sao cầm được máu Chàng đành phải hỏi lão Máu vẫn chảy ta phải làm gì cho lão Bỗng lão liếc mắt nhìn xuống ngực Lão có mang linh dược theo người Lão chấp hai lượt mắt Chàng vội vàng cho tay vào bọc áo của lão. Khi lấy ra, chàng hoang mang vì có đến ba lọ nhỏ đều chứa đầy chất bột. Đưa một lọ cho lão nhìn, chàng hỏi Dùng linh dược từ lọ này. Lão ám thì không phải, chàng lấy lọ thứ hai. Phải đến lọ thứ ba mới đúng là lọ cần dùng. Liễu hận vội rắc một ít bột dấu vào năm vệt kiếm thương. Hai ở nhượng chân, hai ở khỉu tay và một ở sau cổ gần với huyệt đại truy. Chàng vừa rắc vừa lầm bẩm Kẻ dùng thủ đoạn này Vì không muốn lão tố giác lai lịch của hắn Có phải lão quen biết hắn Lão ám thị là có biết Chàng lại hỏi Đinh nhất hải Không phải Thiên di Không phải Là người của thất đại phái Không phải Chàng thất vọng Ta có biết kẻ đó không Không Chàng tuyệt vọng Vậy làm sao ta có thể báo thủ cho lão Do lão không thể đáp được câu này Nên cứ mở mắt nhìn chàng Sau cùng chàng bảo, thôi được, lão cứ yên tâm tỉnh dưỡng, ta hy vọng sau này nếu không phải ta thì chính lão sẽ nghĩ ra được cách thổ lộ danh tính của kẻ đó. Lão tỏ ý tán thành, làm chàng phần nào yên tâm, biết lão chưa ăn gì và bản thân cũng cảm thấy đói, chàng nói cho lão biết định ý của chàng, ta sẽ đi tìm vật thực, lão đừng ngại ta bỏ rơi lão. Không bao lâu chàng quay lại đưa cho lão xem một túi lương khô đã khá đầy. Chàng bảo, ta nghĩ chỗ lương khô này đủ cho ta và lão dùng trong 10 ngày. Sau đó hy vọng lão sẽ bình phục và ta sẽ thu xếp chỗ nghỉ ngơi cho lão. Lão nhìn chàng với ánh mắt đầy cảm kích khiến chàng đỏ mặt. Ta nghĩ ta có bổn phận lo cho lão, cũng là phần nào đền đắp ở chỗ chân nguyên ta vô tình cướp đoạt của lão. Lão chớp mắt nhiều lượt khiến chàng hoang mang. Lão muốn nói điều gì? Ta nói không đúng sao? Lão vẫn chớp mắt với thần sắc buồn rưỡi rượi. Lão tiếc là đắc truyền chân nguyên cho ta. Lão chớp mắt một lượt, cho biết là không phải như vậy. Lão hài lòng vì đắc truyền chân nguyên. Lão tỏ ý hài lòng. Sao sắc diện của lão vẫn tỏ ý buồn? Lão tán đồng nhận xét của chàng, điều đó làm chàng động tâm. Lão hài lòng vì đắc truyền chân nguyên và có sắc diện tỏ ý buồn tiếc. Lão thừa nhận Có phải lão muốn truyền cả cho ta? Lão thừa nhận. Chàng mỉm cười. Nếu lão đã muốn thì hãy chờ đến lúc lão hồi phục đã. Lão cho mắt một lượt thay cho cái lắc đầu. Lão không muốn. Muốn. Muốn nhưng không thể chờ. Lão đồng tình. Tại sao? Lão đang như thế này làm sao có thể truyền lực? Lão cho mắt một lượt biểu thị sự không thể. Nhưng cái nhìn của lão như muốn nói lên có điều gì đó trọng đại hơn. Vượt ra ngoài sức nghĩ của chàng Chàng kinh nghi Có phải lão muốn nói Phải chi lần mới rồi Lão truyền hết nội lực cho ta Lão tán thành Bây giờ dù muốn cũng không thể Phải chàng lão muốn ám chỉ Lão đã mất hết nội lực Sắc diện của lão cho chàng biết Chàng vừa mới nói đúng Chàng kêu lên hung thủ đã làm điều này Phế bỏ nội lực của lão Lão lòng mắt giận dữ Bằng cách nào Ta muốn hỏi để phế bỏ nội lực thì phải thực hiện ra sao để sau này ta sẽ vì lão trả lại y như vậy cho hung thủ lão dương mắt nhìn chàng và có ý mong chờ điều đó sau đó nhờ cách tuần tự nêu ra những huyệt đạo với sự tán đồng của lão liễu hận biết phải điểm vào những trọng huyệt nào để phế võ công của đối phương những ngày sau đó vì phải nghĩ cách sắp đặt cho lão vương toàn liễu hận càng lúc càng thông tỏ địa hình quanh nơi đang cương ngủ Và càng thông tỏ chàng càng ngạc nhiên Vì không ngờ nơi cư ngụ của lão Ngoài một lối đi duy nhất Thông thương với một thị trấn phụ cận Mọi phía xung quanh Đều có địa hình hiểm trở Ngoại nhân khó có thể vượt qua Như vậy chứng tỏ hung thủ Có thủ đoạn tàn độc đã hãm hại lão Vương Toàn Phải đi đến đây bằng lối thông thương duy nhất Thế nhưng dù liễu hận Đã dò xét nhiều lần khắp các trấn thành Việc phát hiện kẻ đã hãm hại lão Cứ như công giá tảng xe cát Có phần thất vọng chàng hỏi lão Địa phương này phải chàng trước đây Chính là tổng đàn của ngũ kỷ giáo Lão ra hiệu không phải Thái độ của lão Chứng tỏ lão thông thuộc địa hình Chốn này liệu có liên quan gì đến quý giáo chăng Lão thừa nhận lời nói của chàng Không phải là tổng đàn Nhưng có liên quan đến quý giáo Nhưng ai biết địa điểm này ngoài lão Hỏi xong chàng biết lão Không thể đáp lời bằng ám hiệu Được thỏa thuận chàng lắc đầu Để ta hỏi cách khác vậy Có nhiều người biết địa điểm này không Lão ám thì có Mọi giáo đồ của quý giáo đều biết Không phải Chỉ một số ít thôi ư Phải Các vị đường chủ đều biết Phải Còn ai khác ngoài 5 vị đường chủ Còn Giáo chủ Phải Còn nữa không Còn Ai Lão không thể đáp Quý giáo có phó giáo chủ không Không có Giáo chủ và năm vị đường chủ biết địa điểm này do có thân phận cao Vậy còn bao nhiêu người nữa cũng có thân phận cao tương tự Không còn Nhưng vẫn có người vừa quen biết lão vừa lạ với ta Cũng biết địa điểm này đúng không Người đó không có thân phận cao như lão Không Là giáo đồ của quý giáo Không phải Quen lão mà không phải là giáo đồ Sao lạ vậy Lão không thể đáp và cũng đến lúc Liễu Hận không biết phải hỏi thêm như thế nào Chàng nhìn lão ái ngại. Được rồi, tạm thời là vậy. Ta chỉ cần biết những người hạ thủ lão là người quen biết lão và cũng là người duy nhất. Ngoài ngũ kỷ giáo, biết rõ địa điểm này là đủ. Hy vọng thông tin này ta sẽ giúp lão báo thủ. Đoạn chàng thở ra. Những ngày qua ta cũng thử tìm y sư cho lão. Rất tiếc ở Trấn Thành gần đây, nhất lại không có y sư. Lóc gia hiệu không cần y sư. Điều đó khiến chàng kinh ngạc. Lão không cần ý sức Không cần Lão cho rằng thương thế của lão vô phương phục hồi Phải Nhưng lão chấp nhận sống thân tàn phế Phải Lão chỉ muốn ta thực hiện lời đã hứa Phải Đoạt lại ngũ hành bảo kiếm Phải Nếu đoạt được ta phải làm gì với bảo kiếm ngũ hành Lão không đáp được chàng đành đoán Phải chàng với bảo kiếm Ta sẽ thay lão báo thù cho ngũ kỷ giáo Phải Bằng cách nào? Trong bảo kiếm có ẩn tàng bí kíp ư? Có Chàng ngỡ ngàng vì không ngờ điều phòng đoán của chàng lại là sự thật Suy nghĩ một chút Chàng bảo Được, ta sẽ tìm cách đoạt lại ngũ hành bảo kiếm Kết quả như thế nào khó có thể nói trước Nên bất tất phải nghĩ chuyện xa vời Bây giờ thì như thế này Ta sẽ tìm nơi an trí cho lão có như vậy ta mới an tâm lo việc thu hồi bảo kiếm Lão nghĩ sao? Lão vừa ra hiệu tán thành Chàng mỉm cười lập tức không người định đưa lão đi Bất ngờ có tiếng quát khẽ Chầm đã tiêu tử Thất kinh Chàng định đứng lên Vì với tư thế đang không người Như chàng vừa khó nhìn đối phương Vừa không thể xuất chiêu chống đỡ nếu bị an toán Nhưng huyệt linh đài của chàng Chợt bị một vật nhọn chạm vào Chớ có loạn động Bằng không kiếm của ta quyết không tha người Biết bị đối phương dùng kiếm uy hiếp Chàng có trấn tĩnh Phương giá là ai tại sao lại uy hiếp ta? Nhân vật nọ không đáp, ngược lại ít chỉ hỏi, ngươi là giáo đồ của ngũ kỳ giáo. Chàng vừa lắc đầu, liền ngắt đối phương nạt. Cấm nhích động, ngươi chỉ được quyền dùng miệng và lưỡi thôi. Được trái lời, ngươi sẽ không khắc gì lão hỏa vương. Chàng rúng động, nói vậy, chính phương giá đã gây thương thế cho lão. <cười> Phải hay không, thì ngươi cần biết để làm gì? Tốt hơn hết, anh ngoan ngoãn đáp lại những gì ta cần hỏi. Nào, Câu đầu tiên tắt lập lại Ngươi là giáo đồ ngũ kỳ giáo Chàng ngấm ngầm liệu kế Và tìm cách khích nộ đối phương Phương giá xuất hiện như thế này Hẳn đã đến từ lâu Cách xưng hô giữa ta và lão Có cách giống xưng hô của bọn giáo đồ Với một vị đường chủ là lão không Nhân vật nọ tỏ ý khó chịu Cần chi ngươi phải phí lời Phải thì nói phải, không thì nói không Như thế chẳng phải tiện cho người Và tiện cho cả ta sao Chàng cố ý cười lạnh <cười> chỉ tại phương giá hỏi câu không đáng hỏi và là câu mà phương giá thừa biết câu trả lời giọng nói khó chịu vẫn vang lên đủ rồi giờ thì câu thứ hai người có liên quan gì đến lão vương toàn chàng đáp bừa bằng hữu bằng hữu giữa hai người một già một trẻ như người và lão chàng bĩu môi hy vọng nhân vật kia có thể nhìn thấy do y chỉ cho phép chàng dùng miệng và lưỡi chàng bĩu môi là không vượt quá giới hạn Phương giá chưa từng nghe nên mới ngạc nhiên đó thôi. Đây gọi là huynh đệ vong niên. Huynh đệ vong niên? Lúc đó chàng vẫn luôn không sát người vào lão vương toàn, nên tình cờ nhìn thấy lão trước mắt hai lượt, biểu thị lão tán thành việc chàng xem lão là lão huynh, như chàng đang lập lời giải thích. Phấn khích chàng bảo, Không sai, lão là lão ca ca, ta là tiểu lão đệ của lão, không được sao? giọng nọ vẫn vang lên thật lạnh lùng. Chẳng những được mà còn là quá tốt nữa. Tốt? Tại sao? Giọng nọ hàm ý miệt thị. Điều đó người sẽ biết sau. Chỉ có điều ta thật sự không tin người vì tình bằng hữu mà dám hứa lời đoạt lại ngũ hành bảo kiếm cho lão. Chàng thản nhiên ứng đối. Đã là bằng hữu, hoạn nạn luôn có nhau là điều bình thường. Hà tất phương giá phải nghi ngờ. Ta không thể không nghi ngờ vì ngươi ngoài tình bằng hữu hẳn phải có nguyên do khác khiến ngươi không ngại nguy đến tính mạng. Mình dám nghĩ đến chuyện đoạn bảo kiếm Chàng trả theo. Theo phương giá đó là nguyên do gì Chàng kinh ngạc khi nghe đối phương đề quyết Hoặc người đã biết điều bí ẩn Liên quan đến ngũ hành bảo kiếm Hoặc người vì muốn dò tìm điều bí ẩn đó Nên giả vờ hứa với lão như vậy Phương giá xem ta giống với người Đang giả vờ không Kể ra thì khá giống Vì ta cũng biết rằng điều bí ẩn đó lúc này Chỉ còn một mình lão vương toàn nóng giữ mà thôi Phương giá cũng không biết điều bí ẩn đó. Ta, Hừ, biết hay không, đó là việc của ta, người hà tất phải hỏi đến. Chàng bật cười. cười. Để ra, phương giá thật sự chẳng biết cái gì hết. Và phương giá chỉ tưởng ta vốn là bằng hữu của lão, sẽ biết rõ mọi bí ẩn của lão, nên phương giá định tâm buộc ta phải nói ra, có đúng như vậy không? Đối phương có phần kinh ngạc. Sao người đoán được ý đồ của ta? không bỏ lỡ cơ hội, chàng bất ngờ đạp mạnh hai chân, bắn tung người thật nhanh về phía trước. chàng vẫn chân lường hết được năng lực của chàng, kể từ khi được lão vương toàn truyền tặng chân nguyên. do đó, cái đạp của chàng vì là tận lực bình sinh, nên toàn thân chàng lao đi nhanh như tên bắn và lao thẳng đến vách động thất. có tiếng quát đuổi theo, tiểu tử muốn chết, đỡ! Phát hiện có ánh kim quang lóe lê lên ngay phía sau, Liễu Hận biết không thể kháng cự bằng cánh tay nhục thể nên vội không người tràn bộ. Tránh được một chiêu, Liễu Hận phát hoảng vì chiêu thứ hai nhanh chóng xuất hiện. Người thoát được nữa sao? Đỡ. Ngỡ phải chết, Liễu Hận thoáng mừng vì tình cờ nhìn thấy ngay dưới chân là bầu nước bằng sắt luyện đã được lão vương toàn một lần sử dụng như khi giới. Chàng hối hả khóc người nhặt lấy và liều lĩnh được bổ nước về phía sau theo bản năng. <cười> tiếng va chạm vang lên đinh tai nhưng tiếng gầm giận dữ của đối phương còn lớn hơn. Tiểu tử thật là sởn động, bằng vào vật đó ngứa tưởng rằng nó sẽ giúp người truy trì được sinh mạng sau. Đỡ! <cười> được đối diện với đối phương liễu hận càng dễ bể đối phó. Chàng phát hiện kiếm chiêu của đối phương tùy có lợi hại và biến ảo nhưng về mức độ nhanh thì vị tắt hơn được chàng. Chàng cười nụ Chị chỉ trì được hay không Phương Giá sẽ biết Xem đây Chiếc bầu nước dù không thể dùng vào việc công kích định Nhưng nếu dùng để hóa giải từng thức kiếm Thì lại thừa năng lực Liễu hận với thủ pháp nhanh và nhạy Và với nội lực được dồn vào chiếc bầu Vẫn hiên ngang hóa giải từng chiêu từng thức kiếm của đối phương Đối phương thật sự động nộ Hóa ra người cũng có đôi chút bản lãnh Để xem người trí trì được bao lâu Đỡ Đỡ Đỡ Liên hoàn kiếm của đối phương ngay lập tức tạo vầng kiếm quang dài đặc bao phổ toàn thân Liễu Hận. Nhưng Liên hoàn kiếm vẫn là Liên hoàn kiếm, được đối phương gấp nối lại bằng 3 thức kiếm riêng lẻ. Dĩ nhiên phải có chiều phát ra trước, chiều phát ra sau. Liễu Hận vẫn chưa đến nỗi bấn loạn, chàng bật cười khích nộ. Kiếm pháp của phương giá kể ra cũng có đôi chút thực lực, chỉ tiếc là chưa đủ để đoạt mạng ta. Xem này! Những tiếng kim thiết va chạm, Vang lên hầu như bất tận do đối phương càng cuồng nổ ra nhiều chiêu và càng chạm nhiều lần vào bầu nước cũng bằng kim thiết. Đã thế, chốc chốc lưu hận còn cố ý cười dài. <cười> còn chậm lắm, nhanh thêm nữa nào. Sao vậy? Chậm như thế còn hy vọng gì lấy được mạng ta? <cười> Điền tiết pha lẫn với phấn hận, đối phương bất ngờ thu kiếm và nhảy lùi. Rút, chàng kinh ngạc phương giá bỏ cuộc ư? Lúc đó, nét mặt lót chót đầy gian trá của nhân vật nọ, trạc tứ tuần bỗng điểm một nụ cười độc ác. Ta chợt nghĩ ra, cần gì phải phí lực với ngươi? Xem đây! Lão phóng kiếm và đưa thẳng vào thân hình bất động của Lão Vương Toàn. Đó là điều liễu hận đã toan liệu, chàng thản nhiên nhìn thủ đoạn của đối phương. Không thấy chàng hốt hoàng, cũng không thấy bất kỳ phản ứng nào ở chàng. Lão mặt chót dừng kiếm lại giữa chừng và bật hỏi. Người không sợ ta hạ sát lão bằng hữu của người. Chàng lắc đầu. Lão nào phải bằng hữu của ta. Phương giá nên nghĩ cách khác thì hơn. Lão sững sợ. Người đất lừa dối ta. Chàng cười nhẹ và vừa di chuyển chậm rãi vừa giải thích. Lâm vào tình cảnh của ta như lúc nãy. Ta phải làm gì nếu không giờ tỏ giả dối. Nhìn theo chàng. Thấy chàng đang đi về phía có một thanh kiếm. Lão mặt chót thịnh nộ. Đứng lại. Bằng không đừng tách ta tác hạ sát lão ngay lập tức Chàng mỉm cười Trần vẫn tiếp di chuyển Nào có ai ngăn phương giá giết lão Nhưng phương giá nên biết một điều Lão mặt chất không ngờ Việc uy hiếp của lão bất thành Lão quắc mắt nhìn chàng Điều gì Chàng ung dung nhặt hai thanh kiếm của chính chàng Và bắt đầu đi trở lại Đó là điều có liên quan đến Việc bí ẩn của ngũ hành bảo kiếm Lão mặt chất nghi ngại Nhìn thanh kiếm trên tay chàng Tuy miệng vẫn hỏi, Người muốn nói, Người đã biết rõ điều bí ẩn của bảo kiếm. Chàng bất ngờ hất kiếm lao đến, Không phải điều đó, Mà là đỡ. Chàng xuất kiếm quá nhanh, Khiến lão mặt chất, Vì muốn toàn mạng phải bỏ kiếm nhảy lùi. Tuy thế, Dò lão vẫn chậm hơn, Nên hổ khẩu, Nên hổ khẩu không tránh khỏi, Bị mũi kiếm của chàng đâm nhẹ vào chàng ung dung thu kiếm và đứng ngay bên cạnh vương toàn khi mở miệng hỏi lão mặt chất. lúc này là lúc lão nên khai thật có phải chính lão đã gây thương tích cho lão ca ca của ta. lão mặt chất gờm gờm nhìn chàng và chưa biết phải đáp như thế nào thì không phải lão ta đâu là ta. tiếng đáp thật bất ngờ làm liếu hận phải quay người nhìn lại phía sau không nhìn còn đỡ thuật nhìn qua chàng phải thất sắc. Bởi không biết đến từ lúc nào Một bọn 5 người đều có nét mặt đằng đằng sát khí Đang áng ngữ mất lối thoát khỏi động khẩu Nhìn vào nhân vật vừa phát thoại Liễu hận tuy nhận ra Y là kẻ có niên kỷ nhỏ nhất Nhưng có lẽ có thân phần cao nhất Chàng kinh tâm Các hạ là ai? Có thủ oán gì với lão ca ca của ta? Y ung dung hướng mặt Về phía lão mặt chót Chỉ với một chiều người đã cam bại Sống như thế nào có ích gì? Ngỡ đó chỉ là lời của trách của thượng cấp Dành cho thuộc hạ Liễu hận há miệng định nói lời khinh thị Mong hại nhụy khí của đối phương Nào ngờ từ phía sau chàng bỗng vang lên tiếng đồng lạ Bụp Phịch Tiếng rơi thật nặng nề Làm cho Liễu hận phải liếc về sau Vừa lấy nhìn chàng lập tức kêu hoảng Lão đã tự sát Câu nói của nhân vật nọ Làm chàng phừng phừng lửa hận Hắn tự sát thì sao Nếu sống mà vô ích chỉ bằng chết cho nhẹ thể Chàng Quát là do ngươi xùi lão, y lạnh giọng, chớ Quát cuồng ngôn, hạng tí tiện như ngươi phải gọi tát là thiếu giáo chủ mới đúng lễ. Chàng bĩu môi, thiếu giáo chủ, hạng độc ác như ngươi, xem mọi người như cỏ rác, phải gọi là thiếu ác chủ mới tương xứng. Y phẫn nộ, hỗn xược, đại hộ pháp trừng trị. Một nhân vật có niên kỷ ngoại ngũ tuần vừa nghe gọi liền ứng tiếng đáp ngay, tất cả tuân lệnh. Chàng lập tức phát kiếm. Trong đầu mũi kiếm bén nhọn vào tầm thất của lão đại hộ Pháp. Liễu hận lạnh giọng Khôn hồn thì lùi lại, đừng bức ta phải hạ thủ Gã nọ thất kinh. Lùi lại, đại hộ Pháp. Lão đại hộ Pháp vừa lùi lại an toàn. Gã nọ bật cười ngạo mạn <cười> Chàng khinh khỉnh chờ gã cười xong rồi mới hỏi. Người cười điều gì? Gã đáp Cơ hội hạ sát thuộc hạ của ta, người vừa mới bỏ lỡ, ta cười là cười sự ngu xuẩn của người. Chàng quắc mắt, ta ngu xuẩn hay là ta không phải hạng người làm sát vô cớ? Gã nọ giết lên, chớ có nhiều lời, mau nạp mạng, phát động kiếm trận. Kể cả gã vừa hạ lệnh, 5 nhân vật mới xuất hiện lập tức lao đến và lần lượt hạ thân vây kín chàng. Chàng hoang mang khi nghe đến việc lập trận. Nhìn họ đều ung dung lấy kiếm Chàng nghi hoặc Là kiếm trận Gã nọ cười lại Không sai Bây giờ dù ngươi có bản lãnh khoai kiếm Hoặc điện kiếm cũng đừng mong toàn mạng Dưới ngũ hành kiếm trận Nếu muốn được toàn thầy Theo ta ngươi nên tự định đoạt số phận thì hơn Chàng tỏ ra xem thường <cười> Kiếm trận thì có gì lợi hại Chẳng qua chỉ là dùng số đông Để chiếm lấy tiện nghi mà thôi Gã nọ đành cười thành tiếng Người đúng là hạng ếch nằm đáy giếng Không biết thế nào là trời cao đất dày Khai trận Gã quát, liễu hận cũng quát, Chậm đá Gã nhìn chàng bằng ánh mắt dĩa cực Người sợ rồi sao Được vậy kiếm của người đó Sao không tự sát Hạng người như người Theo ta có sống cũng vô ích. Lúc đó vì lo lắng cho sinh mạng của Lão Vương Toàn Chàng ngăn đối phương xuất thủ Với hy vọng sẽ tìm được biện pháp Đưa Lão Vương Toàn ra khỏi phạm vi kiếm trận Nhưng qua khẩu khí cao ngạo và quát thái độ Xem mạng người như cỏ rác của các thiếu giáo chủ liễu hận lại e rằng hành vi của chàng Sẽ để lộ nhược điểm và đối phương chắc chắn Sẽ không bỏ lỡ cơ hội tận dụng Chàng đang phải bỏ ý định đó Và bất ngờ quát thật lớn Muốn ta tự sắt không dễ đâu Đỡ Gã cúng quát và quát thật nhanh Phát động đánh Gã đã nhìn thấy liễu hận đả bại lão mặt chất kia qua một chiêu là thế nào và gã quyết không để chàng lập lại cơ hội đó lần thứ hai. Do đó, gã kịp thời phát động kiếm trận, hy vọng sẽ chiếm được tiên cơ. Nào ngờ, gã không thể nào lường được mức độ xuất kiếm nhanh đến dị thường của liễu hận. Sau tiếng hô hoán của gã, nằm thanh kiếm tuyết đồng một lúc được vung lên, nhưng chiều kiếm chưa thành và kiếm trận cũng chưa thật sự phát động, thì mũi kiếm trên tay chàng lập tức xuất hiện kề tay cầm kiếm của gã gã thất kinh buông kiếm và hối hả nhảy lùi như bóng với hình liễu hận dịch người bám sát gã người cũng chỉ chịu có một chiêu thôi sao nằm mạng thân thủ của gã thiếu giáo chủ không ngờ lại cao minh ngoài sức tưởng tượng của liễu hận lần mất kiếm vừa rồi có lẽ do gã chủ quan khinh địch nhưng khi ức độ được thân thủ của chàng gã lập tức có phản ứng nhanh nhạy ngay khi nghe tiếng quát của chàng vừa dứt bằng thủ pháp thần tốc Một thanh kiếm khác trợt xuất hiện trong tay gã Vừa có kiếm gã vùng ngay ra Với tiếng gào váng động Người chưa đắc ý đỡ Cạch Lữ hận rung động vì thanh kiếm của chàng Khi chạm vào kiếm của gã Bất ngờ bị chấn gãy ngang vị trí chạm kiếm Chàng còn thêm kinh hãi Khi thấy trên môi gã xuất hiện nụ cười ngạo mạn Người còn điểm nào Để tự phụ nữa không số phận của người đã được định sẵn rồi Xem kiếm Kịp nhận ra thanh kiếm của đối phương vừa là thanh cổ kiếm vừa có độ sắc bén khó thể lường, đồng thời còn là thanh kiếm chỉ có để dài non thước rưỡi. Chàng trách gã có thể giấu nhầm thanh cổ kiếm nọ bên trong người, để đến lúc tối hậu gã kịp dùng đến và giải nguy cho chính gã. Nhìn chiêu kiếm của liễu hận dự biết chàng có thể xuất thủ nhanh hơn và nhờ đó có thể dễ dàng hóa giải hoặc phân thủ hoàn công. Tuy nhiên, do sợ sự sắc bén của thanh kiếm kia một lần nữa, sẽ phế bỏ thanh kiếm của chàng, chàng ngần ngại việc chạm kiếm chỉ một thoáng ngần ngại như vậy là đủ đưa liễu hận vào tình cảnh thập tử nhất sinh, thanh cổ kiếm kia chỉ còn cách chàng trong gang tức mà thôi, không còn biện pháp nào khác, sẵn tà thủ còn cầm bầu nước, liễu hận không cần nghĩ ngợi vội đưa bầu nước ra và đưa ngay vào mũi kiếm đã đến quá gần của đối phương, một điều hoàn toàn bất ngờ đã xảy ra, thanh cổ bảo kiếm của đối phương tuy sắc bén là vậy. Mới trước đó đã nhẹ nhàng tiện bỏ Một phần ngắn thanh kiếm của chàng Giờ lại không làm suy chuyển gì được Các bầu nước sau tiếng chạm đinh tai Chàng phấn khích Nhất là lúc thấy nét mặt thật sự ngớ ngàng Của gác thiếu giáo chủ Chàng thừa dịp tung hữu kiếm Kẻ không thể tự phụ được nữa chính là người Đỡ Gác bật kêu kinh hoàng Tùy đang vùng tay loạn cổ kiếm Mong hóa giải chiêu kiếm của chàng Lập trận mau Đỡ trong trước mắt diễn biến xảy ra nhanh ngoài sức tưởng tượng. Để tránh việc chạm kiếm vào lợi khí sắc bén của đối phương, Liễu Hận buộc lòng thu kiếm và thay vào đó là đưa bầu nước ra đón đỡ. Chính lúc đó, bốn nhân vật đi theo gã vì ngay theo lệnh truyền nên lập tức lao đến và phát động kiếm trận. Và sau đó, tiếng kêu váng động do bầu nước kỳ lạ chạm vào bảo kiếm của gã thiếu giáo chủ. Liễu Hận lập tức bị kiếm trận vây hãm. Nhìn vân kiếm quang thả sức vần vũ, Liễu Hận tiên ngấm ngầm kinh hãi, nhưng vẫn để lộ sắc mừng. Chàng mừng vì nhờ hai lần giao kiếm vừa rồi, giữa chàng và gát thiếu giáo chủ, rút cuộc phạm vi kiếm trận đã được chàng lôi ra xa. Lão Vương Toàn giờ đang nằm ngoài kiếm trận, sinh mạng của lão kể như tạm bảo toàn. Không phải lo lắng cho lão nữa, Liễu Hận lập tức phát động kiếm chiêu với thủ pháp vừa nhanh vừa chuẩn xác như trước đây đã từng. Xem kiếm! Cùng một lúc với việc xuất phát kiếm chiêu, bầu nước trên tay tà cốc được chàng khoa loạn. Dùng bầu nước đón đỡ mới khi ảnh kiếm của gã thiếu giáo chủ xuất hiện, liễu Hận vô tình hóa giải phần tiện nghi do lợi kiếm đem lại cho gã. Không thể ngờ liễu Hận lại có sự may mắn quá ngẫu nhiên như vậy. Gã thiếu giáo chủ vì quá quan tâm đến bầu nước kỳ lạ đang được chàng sử dụng linh hoạt, nên quyền mất việc phát huy mọi ưu thế của kiếm trận ngũ hành. Gã vừa xuất kiếm vừa hoang mang hỏi Vật người đang cầm trên tay Đích xác là vật gì? Lưu hận ngước kiếm trận chỉ đạt bao nhiêu đó lợi hại Nên có phần ung dung Chàng trầm chọc Người muốn hỏi vật này ư? <cười> đó là một bó vật hãn thế Được gọi là chiêu hồn lệnh Gã có vẻ mặt ngơ ngẩn Chiêu hồn lệnh Là bó vật sao có tên gọi kỳ lạ như vậy? Chàng cả cười <cười> Có gì lạ chứ Chẳng phải với vật này bảo kiếm trên tay người Kể như vô dụng và hồn phách người sẽ bị ta đoạt mất sao <cười> Nghe thế biết liễu hận cố tình bấn cận để châm chọc Gã động sát cơ Người thật là quá quắt Đừng trách ta ác độc Ngũ hành luân chuyển đánh Sau tiếng giết lanh lành của gã Áp lực của kiếm trận bỗng tăng cao Liễu hận nhìn thấy bóng nhân ảnh của bọn chúng Bất ngờ nhòa đi do bọn chúng bắt đầu dịch chuyển, càng lúc càng nhanh quanh chỗ chàng yên vị, và bóng nhân ảnh của bọn chúng càng nhỏ đi, thì vầng kiếm do cả năm thanh kiếm tạo ra cũng càng lúc càng mờ ảo. Biết nguy vì không thể nhận định được phương vị lẫn kiếm chiêu của từng nhân vật một thuộc phe đối phương, Liễu Hận lập tức thu kiếm về và ngấm ngầm chờ đợi sát chiêu chắc chắn sẽ xảy đến. Không ngoài định liệu của chàng, tiếng quát dõng ràng của gã thiếu giáo chủ tức thì vang lên. Ngũ hành chiếu xạ đánh vầng kiếm quang mờ ảo đang bao quanh chàng bỗng trao đảo và đổ ụp toàn bộ vào tâm trận tâm trận là nơi liễu Hận đang đứng chiều thức của ngũ hành kiếm trận kể như chiếu xạ thẳng hầu đột mạng chàng trước cảnh ngộ này liễu Hận trần thức ngộ ở kiếm pháp không chỉ có nhanh và chuẩn xác là đủ vì dù có nhanh và có chuẩn xác nhưng một khi chàng không thể nhận định được phương vị của đối phương thì cái nhanh và cái chuẩn xác đó kể như vô dụng trong hoàn cảnh hiện tại kiếm trước của chàng Cần phải có một uy lực kinh nhân đủ để chống trả cả năm chiêu kiếm vừa được đối phương hợp lại làm một, tạo thành thiên la địa võng. Có như vậy, Liễu Hận mới có hy vọng chi trì sinh mạng và có thể từ đó truyền thế thủ thành thế công. Và uy lực mà chàng cần có, may thay chàng nhờ Lão Vương Toàn truyền cho gần một nửa chân nguyên. Nội lực của Lão nên ít nhiều cũng đạt được. Chàng bất ngờ hất mạnh hữu kiếm. Lùi lại nào! Với chiêu kiếm đang thi triển, thanh kiếm trên tay chàng lập tức bật tóe lên một vầng kiếm quang đơn bạc. Một vầng kiếm tơ hồ quá nhỏ nhoi, nếu so với chiêu ngũ hành chiếu xạ do kiếm trần gây ra. Tuy thế, như tia chớp lóe lên giữa đêm đen, vầng kiếm thoạt đầu đất bạc của chàng liền sau đó tỏ ra có kiến hiệu. Áp lực của kiếm trần đang đè nặng, bỗng chừng lại trong một thoáng. Một thoáng chừng lại đó dù rất ngắn ngồi nhưng cũng đủ cho liễu hận nhận định rõ phương vị của từng người bên phía đối phương tràng liền phát xạ tả thủ Đưa bầu nước vào ngay lấy kiếm sắc bén Của gã thiếu giáo chủ Những tiếng đồng chạm liên tiếp Vang và tạo ra cho liễu hận Một niềm khiếp đảm Chàng khiếp đảm vì vừa nhận chân một sự thật Sự thật đó là nội lực của chàng Hầu như chỉ là một ảnh đom đóng Nếu so với hợp lực của kiếm trận Và với nội lực của bốn người cùng liên thủ Chàng tuy nhờ bầu nước đón đỡ được Lợi khí sắc bén của gã thiếu giáo chủ nhưng với bốn tay kiếm còn lại, kiếm trước của chàng như vừa vác phải thành đồng vách sắt. hồ khẩu tay tuy đang tê chồn nhưng do thức ngộ sự hiểm nguy nên chàng cố chịu đựng để lập tức phát chiêu chiếm tiên cơ. đỡ. đầu kiếm của chàng bất ngờ vừa lóe lên gã thiếu giáo chủ hết hải hạ lệnh lân chuyển mau. nhưng chàng phát kiếm nhanh đớt phải để đối phương có cơ hội luân chuyển bầu nước trên tay tả liền được chàng bật lên hất ngay vào gã thiếu giáo chủ. Màu sao được mà mau, xem này. Gã hốt hoảng hất ngửa về phía hậu. Chấp lấy cơ hội, chàng thu hữu kiếm vừa phát ra và lập tức quét thẳng vào trung bàn của gã thiếu giáo chủ. nam mạng. Bốn nhân vật đỏ thất kinh cùng hô hoán. Tiểu tử chớ có ngông cuồng, đỡ. Bị áp lực từ phía sau dồn đến, liễu hận hớn hở bật cười. Có như thế chứ? <cười> lực đạo từ phía sau do bốn thanh kiếm tạo thành vẫn không nhanh bằng cách nhảy lùi của gã thiếu giáo chủ. Gã lùi tức là mở đường cho Liễu Hận, càng nhanh chân thoát trận. Ngay khi thoát trận, bất chấp gắt thiếu giáo chủ đang loan báo kiếm lao vào chàng, Liễu Hận ung dung quay ngoắt lại và tận lực ném kiếm vào một trong bốn nhân vật ở phía sau. Đỡ, vù. Lão nọ không thể ngờ chàng dám ném bỏ kiếm của mình trong tình cảnh này. Vì thế, để bảo toàn tính mạng, lão phải dịch người qua một bên, đồng thời còn khoa kiếm chém tạt vào thanh kiếm đang bay đến của chàng. Chính lúc đó do gắt thiếu giáo chủ Đã một lần lùi xa Giờ lại thêm lão nọ phải tạt bộ Kiếm trận muốn tái lập cũng cần phải có thời gian cần thiết Liễu Hận nhanh tốc lao đi Ngỡ chàng bỏ chạy Gắt thiếu giáo chủ hô hoán Đừng có để tiểu tử chạy thoát Mau Gã chưa hết lệnh truyền Tràng cười của Liễu Hận vang lên <cười> Người đánh giá ta thấp như thế sao Ta cần gì phải chạy Đỡ Bóng nhân ảnh của chàng liền lao ập vào gã Với kiếm quang lấp loáng Gã kinh ngạc vì không thể ngờ Chàng vừa ném kiếm đi Giờ lại có thanh kiếm khác thay thế Và kịp nhận ra Đó là thanh kiếm của lão mặt chất Trước đó đã bị liễu hận đánh rơi Và tiếp theo là bị gã bức tử gắt đồng nộ tiểu tử thật là trá ngụy Ta phải giết người Đỡ Gã uất hận vì một lần nữa Bảo kiếm của gã lại bị bầu nước quái quỷ của chàng chặn đứng Gã lồng lộn cầm tức Lập lại kiếm trận Mau Nhưng chàng cười của liễu hận lại vang lên quá nhanh. Muốn lập lại kiếm trận sau Muộn mất rồi. Xem độc thủ của ta đây. Như hai tia chấp lóe thanh kiếm trên tay chàng lập tức chiếu ngay tầm thất của hai trong bốn nhân vật nọ. Họ thất kinh lùi lại. Cũng nhanh như vậy, thay vì chàng dẫn tới quyết lấy mạng hai nhân vật vừa lùi, chàng đào kiếm công kích vào hai nhân vật còn lại. Đến lượt hai nhân vật nọ phải hốt hoảng hồi bộ, tạo ra một phạm vi đủ rộng để kiếm trận vô phương tái lập. Chàng bật cười đắc ý. Đến lượt người này, gã thiếu giáo chủ. <cười> Nhưng trước hành vi bức thoái thuộc hạ mà chàng vừa tận dụng, gã nọ đoán được ý đồ của chàng. Gã đã di chuyển thức và gã bất ngờ quát lên. Dừng tay. Chương 12. Ngũ hành bảo kiếm bỗng nhiên xuất hiện, này kế mưu an trí lão vương. Không thể ngờ gã nọ lại độc tâm đến như vậy Chàng định tu người lao đến Nhưng chàng lập tức phải dừng lại Vì có tiếng quát tiếp theo của gã Người còn loạn động đừng trách Lão sẽ mất mạng dưới ngũ hành bảo kiếm Chàng biến sắc đồng dung Ngũ hành bảo kiếm Kiếm của người chính là bảo kiếm ngũ hành sao Gã cười vang Không sai Người phải phải cất công đi đến Tây Vực xa xôi Ta đã đến đây rồi Chàng lại biến sắc thêm một lần nữa Bọn người là người của thánh kỷ giáo. Gã dương dương tự đắc. Không là thánh kỷ giáo, sao ta có bảo kiếm ngũ hành? Và nếu không phải ta, thì ai khác có thể biết đây là thánh địa của ngũ kỷ giáo, nơi phản đồ của bồn giáo 200 năm trước đã ly khai tây vực. Chàng bàng hoàng. Hóa ra, nơi này là thánh địa của ngũ kỷ giáo. Gã nọ cười lạnh. Người chất vở vĩnh. Đến được nơi này, không lẽ người không biết đó là thánh địa? Chàng dần dần trấn tĩnh. Thảo nào nơi này chỉ có giáo chủ và 5 vị đường chủ của ngũ kỳ giáo mới được biết Phải chăng người cũng vì tàng thư võ học của bảo kiếm ngũ hành nên tìm đến đây Gã thản nhiên Không sai Người nên ngoan ngoãn đưa ta vào thánh địa thì hơn Nếu người muốn lão ca ca của người toàn mạng Bất chấp lời đe dọa Chàng ngẩng mặt cười dài <cười> Gã biến sắc cơm ngươi tưởng ta không dám hạ thủ sao Ngươi nên nhớ, ta không phải là hạng người ngại việc nhuộm máu người đâu. Chàng ngưng cười, diễu cợt gã. Điều đó ta thừa biết, nhưng thật tiếc cho ngươi. Ngươi đã hạ thủ lầm người rồi. Gã bĩu môi. Lầm ư? Ta không tin, ngươi có tay tim sắt đá. Nhân tâm nhìn lóc ca ca của ngươi, chết lần chết hồi dưới tay ta. Chàng cố dằn sự phấn nộ. Ta thừa nhận ta không nỡ nhẫn tâm đúng như ngươi nói. Tuy nhiên, lúc ta nói không hề ám chỉ vào ta. Gã kinh ngạc. Người không ám chỉ ngươi, nghĩa là như thế nào? Chàng cười nhẹ. Người duy nhất còn lại có thể đưa ngươi vào thánh địa, e rằng nó chính là người đã bị ngươi biến thành phế nhân. Gã há hốc mồm, hết nhìn chàng lại nhìn vào lão ngũ âm trảo vương toàn đang bị gã uy hiếp. Chàng bồi thêm, tạo hoang mang cho gã. Không tin, người cứ giữ lão... Chờ sau khi tìm được danh y chất trị cho lão Người sẽ biết lời ta vừa nói là đúng hay là sai Cứ như thế nha Tạm thời ta phải cáo biệt đây <cười> Vừa buông tràng cười ngạo nghễ, Liễu hận vừa chậm rãi bỏ đi Gã sợ trung kế của chàng Nên không dám buông bỏ lão vương toàn Và đuổi theo chàng Gã vội hạ lệnh Đại hộ pháp mau ngăn tết tiểu tử lại Bốn nhân vật nọ vội động thân lao đến Liễu hận bất ngờ dịch người xuất kiếm Đứng lại Đã hai lần ta cố tình tha chết cho lão, lão đừng có bức bách ta phải hạ thổ. Thất kinh vì đường kiếm tuyệt luân của chàng, chỉ trong nháy mắt đã gièm đúng vào tâm thất của lão, đại hộ pháp hoàn toàn nhợt nhạt thần sắc. Ba nhân vật còn lại vì lo sợ cho sinh mạng của lão cũng phải đứng yên, không dám động cử. Gã nọ bật thét lên. Đại hộ pháp, đừng quên giáo quy nghiêm khắc của bổn giáo. Lão tham sanh ý tử như thế sao? Lão Đại Hộ Pháp rung động ngay khi nghe xong lời đề cập đến giáo quy của gã thiếu giáo chủ Cả ba nhân vật còn lại cũng có chung một tâm trạng Điều đó khiến liễu hận sợ bọn họ sinh liều Chàng hạ thủ trước, đắc tội Với thủ pháp đủ nhanh, chàng vừa thu kiếm về lập tức đẩy trở ra Lần này chàng cố tình cho kiếm chạm khẽ vào huyệt định thần của lão Bị chế trụ huyệt đạo, Lão Đại Hộ Pháp càng thêm lo sợ khi nghe thiếu giáo chủ thản nhân hạ lệnh xí khả bất khả nhục vì thanh danh bổn giáo hãy giúp đại hộ pháp giữ trọn trước trung và nhân vật nọ lập tức chấp động thần hình đồng thời họ cũng chấp động hữu kiếm hiểu rõ ý đồ của gã thiếu giáo chủ liễu hận lập tức vận toàn lực vào thanh kiếm chàng lìa nhanh mũi kiếm thần tốc chế ngự cả ba tên kia khiến bọn chúng phải đứng yên như hoa đá với tư thế đang múa kiếm đưa mắt liếc nhìn gã thiếu giáo chủ chàng với chủ định riêng mỉm cười với gã Ta chưa lấy mạng người vội đâu, nhưng đừng để ta gặp lại người lần nữa, nhớ lại. Chàng tung người bỏ đi, để lại gắt thiếu giáo chủ thánh kỳ giáo với tâm trạng cực kỳ hoang mang. Gắt không thể hiểu chàng làm như thế với ý định gì. Gắt thở dài và ngao ngán, nhìn lút thuộc hạ vô dụng. Sắc mặt của tri bất nguyên vụt tái nhật, hai ả kiều nữ đang ngồi cạnh y phải kinh ngạc hỏi. Chứ thiếu gia sao có sắc diện khó coi vậy, có điều gì bất an chăng?" Trì Bất Nguyện lỡ khóc lỡ cười, cúi gầm đầu xuống vừa nói, "Rượu trúc diệp thanh của hai nàng hôm nay không được ngon lắm, ta đang khó chịu đây này." Miệng thì nói vậy nhưng hai mắt của y vẫn lấm lét nhìn về một phía. Một trong hai ả tinh mắt nhìn thấy, vội đưa mắt trông theo. "À, tấm tắc khen. Ái chà, vị thiếu gia có tư thái thật là tao nhã." Tri Thiếu Gia sợ chiều đãi bằng hữu nên tìm cách lánh mặt sao? À nọ nghe thế vụt hiểu. À nhìn ra bên ngoài và phát hiện người mà à kia vừa đề cập đến đang đưa mắt hướng nhìn vào trong. Chân vẫn bước đi. À vụt đứng lên. Biết có người đến nhưng để bỏ đi như thế này cửa mama mà hay được tất sách của phạt Xuân mai tỉ tỉ hay ngồi với Tri Thiếu Gia để muội gọi vị Thiếu Gia kia lại. Tri bất nguyên bất ngờ động thủ kéo à nọ lại và ấn ngồi xuống. Không cần phải gọi y, ngồi xuống. Thái độ của Tri Bất Nguyên làm cho ả nọ kinh hãi. Ả nhân mặt kêu đau. Nhẹ tay nào, Tri Thiếu Gia. Muốn tiểu nữ ngồi thì tiểu nữ ngồi. Sao lại mạnh tay với tiểu nữ? Lúc đó, nhân vật mặt Tri Bất Nguyên cố tình lánh mặt đã đi khuất. Y cười sảng khoái. Nào phải ta muốn mạnh tay? Thôi nào, nàng lại rót rượu hầu bổn thiếu gia nào. Hạ Lan. Hạ Lan là ả vừa bị Tri Bất Nguyên kéo lại. Gượng cười, tay rót rượu chẳng phải chi thiếu gia vừa chê rượu của bổn viện không được ngon đấy sao? thì bất nguyên thản nhiên bừng bắt rượu lên không ngon cũng phải uống bằng không cửu mama là trách hai nàng không khéo chiều khách oan cho hai nàng lắm ha <cười> đang cười thì bất nguyên chợt dừng ngang y đưa mắt nhìn khuôn mặt đang tái nhợt của xuân mai nàng sao rồi phải chăng rượu túc diệp thanh này có điều bất ổn thật xuân mai lắc đầu miệng cố mỉm cười Thi Thiếu Gia chớ người oan cho rượu của bổn viện chỉ tại người của tiểu nữ hôm nay không được ổn thôi. chỉ bất nguyên lo lắng. Thật thế sao? Hạ Lan hiểu ý Xuân Mai vội đắp thay. Xuân Mai tỉ có điều không ổn thật thì Thiếu Gia bất tất phải bận tâm. Y đưa mắt nhìn Hạ Lan. Có đúng như lời nàng nói không? Đừng kè túng người hứng hồng dối gà ta. Xuân Mai lắc đầu lên tiếng. Bọn tiểu nữ nào dám Hạ Lan muội hãy thay ta, lo lắng cho tri thiếu gia chu tất Ta, ta không chịu nổi nữa rồi, phải vào phải vào trong đây. Tri bất nguyên đưa tay giữ xuân mai lại. Không được, nếu nàng bảo rượu ở đây không có gì bất ổn, hãy uống hết bát này, ta mới cho nàng đi. Hạ Lan cau mày. Tri thiếu gia soạn lại Trước tiểu xuân mai tỷ. Tri bất nguyên mỉm cười. Ta không trước tiểu, ta chỉ thấy làm lạ là tại sao hôm nay. Hết ta lại đến Xuân Mai cảm thấy có điều không ổn Có lẽ là do rượu thôi Xuân Mai cố gượng nhận lấy bát rượu Vẫn được trì Bất Nguyên đưa trước mặt Tiểu nữ bất ổn vì nguyên nhân khác Tuyệt nhiên không liên quan gì đến loại rượu này Thôi được Để chiều ý Tri Thiếu Gia Tiểu nữ xin uống vậy Nhưng sau đó Tri Thiếu Gia phải để tiểu nữ được vào trong Không được ngăn tiểu nữ Tri Bất Nguyên gật đầu đáp ứng Chỉ cần nàng uống xong Ta còn cớ gì để ngăn nàng Nào cầm lấy Uống hết bát rượu, Xuân Mai lại gượng cười. Tiểu nữ uống xong rồi, mong thì Thiếu Gia giữ lời. Thản nhiên nhìn Xuân Mai bước đi, Tri Bất Nguyên lẩm bẩm Có lẽ ta đã ngửi oan cho bầu rượu Trúc Diệp Thanh này. Hạ Lan cười thật tươi. Còn gì nữa mà không oan? Nào, để tiểu nữ rót bát rượu khác hầu Tri Thiếu Gia. Tri Bất Nguyên bất ngờ đưa tay ngăn lại. Không cần nữa đâu, ta hết nhã hứng rồi. Y đứng lên và đặt trên bàn một nén bạc thật nặng. Y vội bỏ đi, bất chấp Hạ Lan đang cố nói lời giữ khách. Sau khi Tri bất nguyên đi khuất, Hạ Lan cũng vội vã đi vào trong. Thái độ thập phần kỳ lạ. Đi xuyên qua ba lần cửa hình bán nguyệt, Hạ Lan dừng lại trước khung cửa thứ tư và gọi vọng vào. Cửu ma ma, cửu ma ma. Lập tức từ bên trong các âm thanh đáp lại. Hạ Lan đắt xong, gái họ Tri đâu. Hạ Lan vội thuật lại việc bỏ đi bất ngờ của Tri Bất Nguyên không chậm hơn so với Xuân Mai. Sau đó Hạ Lan tiếp: Cửu Mama có nghi gã họ Tri tuy lén mặt gã kia nhưng vẫn cố tình theo sau dò xét không? Người được Hạ Lan gọi là Cửu Mama có lẽ đang suy nghĩ về điều nghi ngờ của Hạ Lan nên có một thoáng im lặng. Nhưng sau đó lúc Cửu Mama lên tiếng âm thanh có phần khẩn trương, người có thể làm cho thiếu trang chủ nổi danh là Tam nhãn Khói kiếm. Phải lánh mặt chắc chắn phải là hạng không có lai lịch tầm thường Việc gã họ trì sau đó Cố tình bám theo Càng củng cố thêm nhận định này của ta Xuân Mai rất có thể gặp nguy hiểm Người mau đuổi theo tiếp ứng cho Xuân Mai Hạ Lan lộ ý nghi ngờ gã đó có niên kỷ không cao lắm Vị tắt đã có bản lãnh hơn Xuân Mai tỷ Có tiếng thở dài Của cửa ma ma vang ra ha. Hạ Lan Ngươi và Xuân Mai theo hậu ta đã lâu Chớ vội quyền lời ta vẫn thường nhắc nhở Muốn định lượng bất kỳ ai Nào chỉ dựa vào hình dáng bên ngoài Trần Nhân thường bất lộ tướng Và lại gã kia tuy kém niên kỳ Nhưng chẳng phải ngươi và Xuân Mai Cũng nhìn thấy phong thái của gã thật là đính đạc sao Hướng chi nếu gã là hạng không ra gì Đầu dễ làm cho tri bất nguyên Phải sợ đến vội lánh mặt Nghe cửu Mama phân tích hồi lâu Hạ Lan thật sự lo ngại cho Xuân Mai Cửu Mama nói đúng lắm Hạ Lan xin lập tức đi tìm Xuân Mai tỷ Dứt lời bằng một động tác bất phàm Hạ Lan tung bổng người lên cao Lập tức lao vọt qua đầu tường Có chiều cao sắp xỉ ba trượng Ngay khi Hạ thân ở bên ngoài Hạ Lan khép mỉm cười Vì mục quang vừa nhìn thấy Một dấu vết tuy mở nhạt Nhưng rất quen thuộc đã hiện hiện ở một góc khuất Hạ Lan không cần chọn phương hướng Cứ theo lối đi ngay bên cạnh Dấu vết đó để thiết triển kinh công Hầu như lần nào cũng vậy Mới khi đến những chỗ quan đảo giao nhau Hạ Lan đều nhìn thấy sự xuất hiện của dấu vết mờ nhạt nọ, từ đó mà suy, dấu vết đó là do kẻ đi trước cố tình lưu lại làm ám ký cho kẻ đi sau. Và kẻ đi sau đã dễ dàng nhận ra dấu vết này là Hạ Lan, thì kẻ đi trước chính là Xuân Mai. Dấu vết đã dẫn Hạ Lan đi hết một bìa rừng, trong khi Hạ Lan lo ngại Xuân Mai đã bị địch nhân dẫn dụ vào trong rừng, thì một dấu vết khác xuất hiện cho biết lối phải đi là men theo ven rừng mà thôi. Khúc khởi mừng cho sơn mai, Hạ Lan nhẹ nhàng, men theo sự chỉ dẫn và bắt đầu nhìn thấy phía xa thấp thoáng ẩn hiện một sơn miếu. Đoán chắc ngôi sơn miếu đó là nơi cần phải đến, Hạ Lan thả thật nhẹ cước bộ và gần nhất là giòn rén, tìm cách tiến đến thật âm thầm. Bất ngờ, bao cẩn trọng của Hạ Lan vụt biến mất khi từ ngôi sơn miếu bỗng vang lên một tràng cười đắc ý. <cười> Kinh tâm đồng phách, Hạ Lan vội đứng yên và ngưng thần nghe ngóng. Và khi không nghe được bất kỳ thanh âm nào Của Xuân Mai vang ra Hạ Lan so sánh trạng cười đắc ý nọ Với sự cấm lặng hoàn toàn của Xuân Mai Để phải thất thần kinh hãi Điều đó chứng tỏ hoặc Xuân Mai Đã bị địch nhân hạ thủ Hoặc chưa mất mạng nhưng đang bị khống chế Sự lo ngại của cửu ma ma Không ngờ lại hóa thành sự thật Hạ Lan lập tức tung người Lao nhanh đến ngôi sơn miếu Vút Đang lao đi Hạ Lan giật thoát mình dừng lại Vì có một tiếng quát bất ngờ vang lên Dừng lại. Để rồi sau đó Hạ Lan ngơ ngẩn thần tình khi nghe từ ngôi sơn miếu có tiếng kêu sợ hãi vang lên. Là ngươi, liễu thừa tử. Hạ Lan chỉ vỡ lẽ tỉnh ngộ sau khi nghe một câu nói tiếp theo với sắc âm giống với thanh âm đã phát ra hai chữ dừng lại khi nãy. Không sai, thủ đoạn của ngươi thật đê tiện ta hoàn toàn không ngờ. Hạ Lan hiểu ra tất cả. Tiếng quát mới rồi là đã dành cho người đắc cười trong miếu, không phải mệnh lệnh buộc Hạ Lan phải dừng lại. Và căn cứ vào câu nói vừa nghe, Hạ Lan tin rằng người trước đó đắc cười chắc hẳn đang bị người mới xuất hiện ra phát giác hành vi á muội nào đó, khiến y phải lúng túng chống chế. Ta đã làm gì để ngươi bảo là thủ đoạn đê tiện? Tính luôn câu chống chế này, người đắc cười kể như có đến 3 lần phát âm. Lần đầu tiên chỉ là giọng cười đắc ý, Hạ Lan khó có thể nhận ra y là ai. Lần thứ hai là câu quát hỏi Âm thanh của tiếng quát vì quá lớn Nên Hạ Lan cũng không nhận ra được y Chỉ ở lần thứ ba này là do câu trông chế bình thường Nên Hạ Lan vừa nghe Là đã biết đó là nhân vật nào Hạ Lan kêu khẽ Sao lại là thi bất nguyên Trang cười của y phải trang vì y đã hạ thủ được Gã đã làm y lánh mặt Còn xuân mai tỷ đâu Sự hoang mang lo lắng của Hạ Lan hầu như lên đến tột đỉnh khi nghe âm thanh lạ tai kia vang lên. Người đường đường là thiếu trang chủ của một kiếm trang. Việc phục độc hại người chẳng phải là hành vi đế tiện sao? Có tiếng trì bất nguyên cười khẩy. <cười> ta dụng độc khi nào? Người không tận mắt mục kích, chớ cô nên nói bừa. Còn không phải ư? cứ nhìn sắc diện của vị cô nương này tất thở biết đó là do độc dược. Lời đề cập dù là mơ hồ của nhân vật nọ nhắc đến một vị cô nương lập tức tạo sự hoảng loạn cho Hạ Lan. Hạ Lan lập tức lao vào ngôi sơn miếu. Và Hạ Lan với tâm trạng cực kỳ phấn nộ nhanh chóng lao bổ vào gã đang đứng bên cạnh nơi Xuân Mai đang nằm để phát chiêu. Cuồng độ sẽ dám hại người, đỡ. Gã nọ tuy có bất ngờ nhưng vẫn nhẹ nhàng dịch bộ nhượng cho trưởng kinh của Hạ Lan lao sượt qua và gã bất ngờ quát người định tháo chạy sao đầu dễ dàng như vậy gã lướt qua người của Hạ Lan sau tiếng quát của gã Hạ Lan không bao giờ nghĩ gã quát như thế là vì muốn đuổi theo Tri Bất Nguyên trái lại chính Hạ Lan nghi ngờ gã là người muốn tháo chạy Hạ Lan lập tức phát kỉnh. người chạy đi đâu đỡ bị trúng trưởng do bất phòng gác khựng lại và long mắt nhìn Hạ Lan Khi đó Trì Bất Nguyên đáng lẽ đã bỏ đi, bây giờ cũng ngóc mồm gầm lên động nộ, dùng độc hạ thủ người chính là người, theo công đạo phải chết, đỡ. Trì Bất Nguyên vừa xuất kình từ hữu trường, y phải tái mặt khi nghe đối phương bất ngờ bật kiếm và để kiếm đúng vào tâm thất của y. Dừng lại! Nhìn cách xuất kiếm của gã nọ, Hạ Lan hốt nhiên nhớ đến cảnh tỉnh của cửu ma ma, và thật sự gã đó có bản lãnh phi thường. Vẫn theo nhận định chủ quan, Hạ Lan từ phía sau băng tới, vừa quát vừa quật vào gã một kình. Đến lúc này, ngươi còn hung hăng được sao? Đỡ! Không như lần mới vừa rồi, Hạ Lan dễ dàng đắc thủ. Chiêu trưởng của Hạ Lan vừa đánh ra, nàng phải vội thu hồi vì một diễn biến bất ngờ xảy đến. Gã nọ đã dịch bộ tránh chiêu. Tùy gã dịch bộ không mấy xa, do một trường vừa rồi đã làm gã hết cả phản ứng nhanh nhạy. Nhưng biện pháp của gã vô tình trùng đặt trì bất nguyên vào vị trí phải nhận trường của hạ lan thay cho gã. Hạ lan còn đang bối rối thu chiêu. Gã nọ lẹ tay kéo dài đầu kiếm đang chỉ vào người trì bất nguyên xuống tới giữa lưng. Xoạt Ý phục của trì bất nguyên lập tức bị mũi kiếm sắc bén rạch đứt khiến cho không ít vật được trì bất nguyên cất giấu ở bọc áo phải rơi cả ra ngoài. Cùng lúc đó gã còn nhẹ nhàng xoay kiếm đưa mũi kiếm trong ngay vào huyệt hầu lộ của hạ lan. Với tiếng nạt phẫn nộ Cô nương hẳn chưa muốn chết Kinh hoàng khi sinh mạng bị uy hiếp Hạ Lan đành đứng bất động Trong khi đó trì bất nguyên Vì quá kinh hãi lối xuất chiêu Kinh thần khiếp quỷ của đối phương Cũng chân cứng người nhìn đối phương Như đang nhìn ác quỷ Gã nọ hất hàm bảo Ta tạm tha cho người lần này Về đi Hãy bảo phụ thân người sẽ có ngày ta đến tận Bắt quái kiếm trang để bái phòng Không còn gì vội hơn Trì bất nguyên tốt người lao đi Mặc cho y phục không kịp buộc tốm lại Và cũng không lưu tâm đến những vật vừa rơi ra ngoài từ người y xuống Gã nọ lúc bấy giờ Mới quay sang hỏi hạ lan Tại hạ là liễu hận Cô nương với người bị trúng độc có quan hệ gì Hạ lan vẫn kiêng rẻ Do liễu hận vẫn chưa thu kiếm Nàng đáp với tâm trạng lo sợ Chúng ta là tỉ muội đồng môn Các hạ định xử trí ta như thế nào Liễu hận cười lạt Cô nương đã bất ngờ ban chấp tại hạ một trường Cô nương nghĩ xem Tại hạ phải xử trí như thế nào cho thỏa đáng Hạ Lan nhắm mắt lại Võ nghệ không tin bằng người Người muốn giết cứ giết Liễu hận không phục Khá lắm Chẳng trách cô nương quá hùng hổ, chưa minh bạch ai là hung thủ hạ độc Đã liều chết cùng tại hạ Cô nương đi đi Hạ Lan mở bừng mắt kinh ngạc Các hạ không báo thù. Liễu hận tuy đã thu kiếm Nhưng vẫn đứng nguyên vị Chỉ là chút ngộ nhận nếu tại hạ báo thù chẳng hóa ra là quá hẹp lượng sao? Hạ Lan càng kinh ngạc. theo khẩu ngữ này, các hạ không phải là người đã hạ thủ tệ sư tỷ. chàng cười nhẹ. bình sinh liễu hận này cầm ghét những thủ đoạn bất minh, đã thế tại hạ sao có thể biết để hạ độc? thấy nàng định nói nữa, chàng có phần bực bội gắt. lệnh sư tỷ đã trúng loại độc gì, lợi hại ra sao? cô nương nên kiếp lo việc cứu người thì hơn. đôi ánh mắt nghi ngờ nhìn chàng. Người có một tính danh vừa lạ vừa chất chứa đầy hận thủ Hạ Lan không người định bổng Xuân Mai mang đi Liệu hận bất ngờ gọi lại Chậm đã Tại hạ tin chắc kẻ hạ độc chính là Tri Bất Nguyên Những vật kia là do tại hạ cố tình buộc gã lưu lại Sao cô nương không mang theo Biết đâu sẽ tìm được giải dược Nghe thuần tai Hạ Lan bước vòng qua phía sau chàng Để nhặt tất cả những gì đã rơi xuống Từ bọc áo của Tri Bất Nguyên Chờ cho đến khi Hạ Lan đưa Xuân Mai đi khuất Liễu Hận sau tiếng thở dài Liền chậm chậm buông người ngồi xuống Cử động quá chậm của chàng cho biết Một trường vừa rồi của Hạ Lan Đã tạo cho chàng một thương thế không hề nhẹ Đặt thanh kiếm nằm ngang trên hai chân Liễu Hận vội thầu liễm Ngương thần để tòa công trị thương Thế nhưng chưa kịp thổ Nạp trọn một vòng châu thiên Một tiếng quát và một bàn tay bỗng chạm vào chàng Hoàn gia ngõ hẹp lại chạm nhau Gặp tiểu nhân ngỡ là quân tử. Tiếng quát vang lên khiến Liễu Hận vừa phẫn nộ, lại vừa tự giận thân. "Cách hạ nên ngoan ngoãn ngồi yên, bằng không đừng trách bổn cô nương hạ thủ bất lưu tình." Âm thanh của Hạ Lan chàng biết, và càng biết chàng càng giận chính chàng, bởi vì chàng quá vội với việc trị thương nên quên việc phòng bị. Cũng may nếu kẻ uy hiếp chàng không phải Hạ Lan, mà là Trì Bất Nguyên hoặc ai khác, sinh mạng của chàng chắc chắn không kéo dài đến lúc này. Chàng ngồi yên cho dù nhìn thấy từ phía sau có bàn tách của Hạ Lan đưa ra để thu hồi thanh kiếm của chàng. Tiếp đó, chàng vẫn phải ngồi yên cho dù chàng đã cảm nhận bàn tách tả của Hạ Lan đang từ từ rời khỏi linh đại huyệt của chàng. Chàng không dám nhích động vì chàng thừa biết Hạ Lan không phải vô cớ khi đoạt mất thanh kiếm của chàng. Giả sử chàng chưa bị trưởng thương, có thể chàng còn dám liều lĩnh ngã chối người về phía trước để tìm dịp thoát hiểm. Nhưng với thương thế trước kịp điều trị chàng không thể nhanh bằng thanh kiếm của Hạ Lan chắc chắn nàng đang hầm sẵn thanh kiếm ở ngay phía sau lưng chàng chỉ cần chàng loạn động chính chàng phải trả giá bằng sinh mạng đúng với cảm nhận của chàng từ phía sau Hạ Lan khét đưa đầu kiếm vào hậu tâm chàng với mệnh lệnh nghe cho kỹ đây chậm chân đứng lên đừng liều lĩnh bỏng mất mạng nhìn chàng đứng lên thật khó nhọc Hạ Lan nửa tán dương nửa mỉa mai Thường thế nặng như vậy Các hạ vẫn có thể uy hiếp được họ trì Và sau đó là ta Thật là không ngờ đó Liễu hận chán nản buông lời Tại hạ đứng lên rồi Cô nương còn mệnh lệnh nào nữa Hạ Lan cười thành tiếng Đương nhiên phải còn Nào hãy chậm vận nội công Các hạ từ từ bước ra ngoài nào Chàng bước đi với cảm giác khí huyết đang đảo lộn Bước ra bên ngoài Đối với chàng là cả một kỳ công Nhưng dường như hạ Lan không quan tâm tới điều này Không được dừng lại, hãy bước đến cạnh rừng, nhanh lên nào. Hạ Lan không cần chàng bước chậm như trước nữa, sự hối thúc của Hạ Lan chắc hẳn phải có nguyên do. Liễu Hận trợt hiểu ra nguyên nhân do đó. Khi nghe Hạ Lan đi ở phía sau lên tiếng, ta vẫn chưa tin Trí Bất Nguyên là người biết dùng độc và hạ độc Xuân Mai tỷ Các hạ, nếu muốn sống, hãy tiến đến giải độc cho Xuân Mai. Lúc đó, cạnh bìa rừng là thân hình bất động của Xuân Mai, được Hạ Lan đặt vào một chỗ khuất. Và khi Hạ Lan ra lệnh như vậy Thanh kiếm liền được Hạ Lan chạm sắt Vào hậu tâm của Liễu Hận Đó là lời cảnh cáo Nếu Liễu Hận dở trò Hạ Lan sẽ không ngần ngại đẩy mạnh kiếm về phía trước Đưa hồn chàng về chầu Diêm Vương Liễu Hận buộc lòng phải lên tiếng phân minh Tại Hạ không am tưởng chất độc Cô nương bảo như thế Chẳng thà giết Tại Hạ còn hơn Hạ Lan nhích mạnh kiếm về phía trước Các Hạ tưởng Hạ Lan này Không dám làm điều đó sao Đừng có lầm tưởng như vậy Chàng cười buồn tại hạ hoàn toàn không lầm tưởng ngược lại cô Nương cũng đừng lầm tưởng tại hạ là người thiện dụng độc người Đứcận đứng lại mặc cho đổ mũi kiếm của hạ Lan đang chạm khá sâu vào lưng chàng tại hạ không hạ độc cũng không có năng lực giải độc cô Nương muốn chém muốn giết gì cũng được thái độ quyết liệt của chàng làm cho hạ Lan bối rối người thả chết không chịu giải độc tại hạ nói rồi cô nương không tin tai hạ đành chịu bất đắc dĩ Hạ Lan bảo, Tắt thật mà khó tin ngươi, Để xem khi gặp gia sư, Ngươi giải thích như thế nào. Bồng Xuân Mai Tỉ lên, Liễu Hận ngỡ nghe lầm nên hỏi lại, Cô nương vừa bảo gì? Hạ Lan lặp lại, Tiến đến mang Xuân Mai Tỉ theo ta về cho sư phụ ta, Ngươi nghe không rõ sao? Chàng ngỡ người, Tại Hạ tự đi tự đứng còn không xong, Làm sao có thể mang theo một người, Và người đó lại là nữ nhân? Hạ Lan gắt, Ngươi dám kháng lệnh sao Chàng nhún vai bất lực Được Nhưng hậu quả thế nào Cô nương dù có thấy cũng đừng trách tại hạ không nói trước Hạ Lan vẫn để kiếm Chạm vào lưng chàng Ta tự nhận biết đâu là giả dối Đâu là chân thật Nhanh lên đừng có để ta hết nhẫn nại. Chàng đặng đừng Liễu hận phải khom người Cố nâng xuân mai lên bằng tất cả chỗ chân lực còn sót lại Nhìn chàng đang thật sự gắng sức Hạ Lan bảo Dù người không phải là kẻ hạ độc Nhưng Xuân Mai tỷ bị như thế này Cũng một phần do người Người không nên oan thán Đi thôi Chàng muốn mở miệng để hỏi tại sao Hạ Lan bảo Xuân Mai bị như thế là do chàng Nhưng chỉ để chi trì thân hình cho thật vững Chàng đã phải tận lực bình sinh Còn hơi sức nào để mở miệng phát thoại Do không hỏi Nên chàng không biết phải đi về phương nào Chàng đứng yên chờ đợi Cho dù Hạ Lan vừa hối thúc Bảo chàng phải bước đi chợt hiểu Hạ Lan bảo Tiến thẳng về phía trước, cứ men theo cánh rừng, đừng có chậm trễ nữa. Chàng bước đi hoàn toàn theo sự điều động của Hạ Lan. Được một lúc, khi thấp thoáng phía trước đã là nơi có đông người qua lại, Hạ Lan sợ mọi người lưu tâm đến bệnh tình của Xuân Mai, vội hạ lệnh. Dừng lại. Chàng chưa kịp dừng, vì lúc này đâu phải hễ muốn dừng là dừng. Hạ Lan bất ngờ kêu lên kinh ngạc. Cửu Mama! Vút Một mỹ phụ trung niên vết xiêm y tha thuyết hoàn toàn không giống với người võ lâm bỗng lao đến bằng kinh thần pháp thật ma mỹ khác thường. Vừa xuất hiện, mỹ phụ trung niên cao mặt. Y là ai? Xuân Mai, tại sao lại bị như thế này? Do đang mệt nhòi và không thể phát thoại, Liễu Hận đành đứng yên, chấp nhận những gì Hạ Lan đang thuật lại. Cũng may cho Liễu Hận, Hạ Lan thuật lại đúng những gì đã nhìn thấy. Chỉ riêng việc có liên quan đến Xuân Mai, Hạ Lan vẫn phần nào đề quyết chàng là hung thủ hạ độc xuân mai Ngay khi Hạ Lan rất lời, Mỹ phụ trung niên nửa lo lắng, nửa giận dữ bảo liễu hận. Hãy đặt Xuân Mai xuống. Chàng vừa khóc người định làm theo mệnh lệnh của Mỹ phụ trung niên. Toàn thân chàng vì quá kiệt lực, phải chấp chới ngã về phía trước. Vút Bằng thân thủ điều luyện, Mỹ phụ trung niên kịp lao đến vừa đón đỡ thân hình của Xuân Mai, vừa phát ra một nhu kình đầy nhẹ liễu hận phải té ngồi. Thay vì xem xét ngay tình trạng của Xuân Mai, Mỹ Phụ Trung Niên bỗng nhìn chú mục vào chàng Bên trong người của người là vật gì Chàng kinh ngạc Không hiểu vật gì được Mỹ Phụ Trung Niên ám chỉ Thấy chàng chậm trễ Trong việc trả lời Mỹ Phụ Trung Niên vội đặt xuân mai xuống Và thần tốc lao ập vào chàng Vút Không tưởng Mỹ Phụ Trung Niên ngay lần đầu tiên Chạm mặt lại muốn động thủ Liễu hận theo bản năng bất ngờ hất tay lên Tuy nhiên phần vì chàng nội thương hái còn Phần thì do thân thủ của Mỹ Phụ Trung Niên Quá nhanh ảo Lễ hận chỉ mới đưa tay lên giữa chừng đã bị mít phủ trung niên không chế huyệt đạo. Chàng kinh hãi đưa mắt nhìn mít phủ trung niên đang giận dữ chọc tay vào bọc áo của chàng. Sau cùng khi mỹ phủ trung niên lấy từ trong người chàng ra một vật chàng mới hiểu vật được mỹ phủ trung niên ám chỉ chính là cái bầu nước kỳ quái mà chàng đã cố tình mang theo. Thấy chàng nhìn trọng trọng vào bầu nước bằng sát luyện mỹ phủ trung niên chợt cười lạnh hay lắm ta đã khổ công truy tìm vật này mười mấy năm nay. Không ngờ nó đã rơi vào tay ngươi Liễu hận lại càng thêm ngừa ngác Khi nghe mít phủ trung niên ra lệnh cho Hạ Lan Ta sẽ đưa Xuân Mai về Tìm cách giải độc Phân hắn, giam hắn lại Người biết phải giam hắn ở đâu rồi chứ Hạ Lan Hạ Lan ưng tiếng Hạ Lan biết rồi, cửu mama yên tâm Dứt lời Hạ Lan một tay cầm kiếm Tay còn lại nhấc bổng Liễu hận lên Và đưa chàng đi Ngỡ Hạ Lan đưa chàng đi đến đâu, Liễu Hận hoàn toàn kinh ngạc khi nhận ra Hạ Lan đang đưa chàng đi trở lại cánh rừng vừa rồi. Cách di chuyển của Hạ Lan chứng tỏ nàng rất thông thuộc địa hình, lao sâu vào rừng ước chừng 30 trượng. Hạ Lan bắt đầu chuyển hướng về phía tả, đi thêm trăm trượng nữa. Lúc này, vầng dương hay còn soi tỏ, phải một lúc nữa mất thật sự là hoàng hôn. Nhưng do khu rừng càng lúc càng dài đặc, nên cảnh quang xung quanh thật là âm u. Liễu Hận dù càng hết mục lực vẫn không thể nhìn thấy vật gì vượt qua 5 trường. Hạ Lan thì ngược lại, hoặc nàng có mục lực tinh tường hoặc do thông thuộc địa hình nên vẫn thản nhiên di chuyển. Đến một cội cây thật to với tán cây bao phủ cả một phạm vi gần 20 trường vuông, Liễu Hận lo lắng vì Hạ Lan bất chợt dừng lại. Mệnh lệnh của Mỹ Phụ Trung Niên đã rất rõ bảo Hạ Lan phải giam giữ chàng. Nhưng với địa hình quanh đây chỉ dừng và dừng, Liễu Hận không thể hiểu Hạ Lan định giam giữ chàng ở đâu. Chợt chàng có ý ngờ vực. Không lẽ mệnh lệnh giam giữ chỉ là ám hiệu giữa họ với nhau? Thật ra mệnh lệnh đó hàm ý muốn bảo Hạ Lan đưa ta đến nơi kín đáo để hạ thủ. Đặt chàng ngồi xuống với thân cây lớn nọ, Hạ Lan bỗng lên tiếng. Đây là cơ hội cuối cùng để người xưng tất cả sự thật. Người còn ương bướng hoặc cố tình dối trá. Đừng có trách số phận sao có hẩm hiu. Nếu hận hốt hoàng, cô nương định hạ sắp tại hạ thật sắc. Hạ Lan phát hiện ra sự hốt hoảng của chàng, nàng bĩu môi. Vậy ngươi tưởng ta đưa ngươi đến tận đây để làm gì? Ta. Hạ Lan chưa dứt lời, bất ngờ có một giọng nói lạnh lùng vang đến. Hạ Lan, thay vì giết gã, nàng có thể giao gã cho ta. Giận bắn người vì không ngờ ở tận nơi này vẫn có người xuất hiện. Hạ Lan bật quát. Ai? Ông thanh kia đến gần hơn. Và cùng lúc với âm thanh này, một bóng người chờ thấp thoáng đi đến giữa ánh sáng âm u của cánh rừng. Sao vậy? Hạ Lan. Đến âm thanh giọng nói của ta, nàng cũng không nhận ra sao. Liễu hận kêu thầm, Trong khi Hạ Lan hốt hoảng kêu thành tiếng. Tam nhân khoai kiếm, Trí thiếu giác. Trí bất nguyên lưỡng tướng xuất hiện, y phục của y đã kịp thay đổi, Không còn vẻ gì thảm não như khi nãy Bị Liễu hận dùng kiếm dọc rách y phục nữa. Nàng cũng biết đến ngoại hiệu của ta, Chứng tỏ thân phận của một kiều nữ như nàng Ở Bách Hoa Viên chỉ là giả trá. Hạ Lan cầu tiếp đôi mày liễu Tiết thiếu gia nói như vậy là hàm ý gì? Thân phận của tiểu nữ như thế nào? Can gì đến thiếu gia? Tri bất nguyên cười khanh khách. Đương nhiên là không quan hệ gì đến ta, nhưng ta vẫn muốn biết tại sao nàng và xuân mai phải cố tình che giấu thân phận. Hạ Lan nhún vai. Tri thiếu gia hỏi chi vấn đề này đến bách hoa viện. Trí thiếu gia chẳng phải chỉ muốn giải sầu bằng mỹ tiểu sao? Bằng và nguyên cơ đó tiểu nữ vẫn thể hiện đủ thân phận của một kiều nữ để hầu rượu thiếu gia. Thế thiếu ra còn đòi hỏi gì hơn nữa tri bất nguyên Thoáng bất ngờ vì lời lẽ quá ư Minh bạch của Hạ Lan Y ngập ngừng một lúc rồi mới nghĩ được Một câu biện bạch thật là vụng về Đánh rằng đã làm tròn thân phận Của một kiểu nữ Nhưng từ khi ta biết nàng không phải là một kiểu nữ bình thường Ta không thể không hỏi Tự nàng muốn dò xét gì ở ta Hạ Lan vẫn giữ thái độ thản nhiên Là một kiểu nữ Lẽ đương nhiên tiểu nữ phải dò xét Y tứ của bất kỳ ai tìm đến bổn viện có như thế sinh ý của bổn viện mới không bị đình trệ những kiều nữ của bổn viện mới không vất vả kiếm tìm vật thực để nuôi thân tri bất nguyên bỗng lóe lên những tia nhìn kỳ quái theo nàng nói nàng do xét ý tứ của khách nhân để sẵn sàng chiều ý những nhu cầu của khách đoán được tà ý của họ thi hạ lan dè dặt đáp nếu tri thiếu gia muốn đề cập đến nhu cầu hưởng lạc của khách đáng tiếc đó không là lề lối của bổn viện Sao vậy, nàng không phải là một kiều nữ sao? Tri thiếu gia xin đừng nhầm lẫn giữa kiều nữ và kỹ nữ." Tri Bất Nguyên bật cười. <cười> "Ta lại nghĩ khác, hai danh xưng đó thực chất chỉ là một." Trăng cười đầy ta ý của Tri Bất Nguyên khiến Hạ Lan phẫn nộ. "Tri thiếu gia muốn nghĩ như thế nào cũng được, nhưng tiểu nữ khuyên Tri thiếu gia nên loại trừ tiểu nữ và xuân mai." Hạ Lan phẫn nộ càng làm cho Tri Bất Nguyên thích thú. Hóa ra có đến hai Hạ Lan, một thật nhu mì, sát sàng hầu khách ở bách hoa viện; một hung hằng dữ tợn, chẳng khác nào nữ hiệp anh thư. <cười> hạ Lan sa sầm nét mặt. Tri thiếu gia nói không sai, và ngay lúc này ở tại đây, tiểu nữ sẽ không dễ dãi như ở bổn viện. Tri thiếu gia nên nhận thức điều đó và đừng để tiểu nữ phải khó xử sau này. Ta đang nhận thức rõ điều đó và ta sẵn sàng chấp nhận mọi thái độ của nàng sau này. Còn bây giờ. Nàng nên ngoan ngoắn nghe theo ta thì hơn Đừng có để ta phải động thủ Hạ Lan bĩu môi Ý trí thiếu gia muốn báo thù Kiếm vừa rồi của gã họ liễu Rất tiếc gã đang thuộc về tiểu nữ tri thiếu gia nên chờ dịp khắc thì hơn Y lại bật cười Gã thuộc về nàng Nhưng nàng lại thuộc về ta Hẳn nàng phải hiểu ta muốn nói những gì chứ <cười> Kinh tâm Hạ Lan bật quất tri thiếu gia nhất định phải đối phó với tiểu nữ sao chỉ bất nguyên bước dần đến chỉ là bất đắc dĩ thôi nếu nàng chỉ hợp tác với ta rất chúng ta làm gì có chuyện đối đầu hợp tác ý của tri thiếu gia muốn tiểu nữ phải ngoan ngoãn dâng gã cho thiếu gia y lắc đầu cười khành khạch nào chỉ có gã cả nàng cũng phải ngoan ngoãn hầu hạ ta nữa chứ <cười> hạ lan cầm phấn lời lẽ của phương hạ lưu như vậy tri thiếu gia là danh môn đệ tử có thể mở miệng nói được sao tri bất nguyên bất ngờ rít nói như thế có gì là là ta còn muốn thực hiện được kia lại đây nào y lao đến vươn tay định chụp vào hạ lan vụt hạ lan vì không thích dùng kiếm nên ném nhẹ qua một bên và hất mạnh một kình là ty thiếu gia bức bách tiểu nữ phải ra tay đỡ song phương cùng lúc bị chấn lùi thì bất nguyên nổi giận có tiền tỷ này rượu mời không muốn uống chỉ muốn uống rượu phạt vậy đừng có tách ta sau quán nặng tay đỡ Hạ Lan cũng không ngờ thì Bất Nguyên lại đỡ được một trường của nàng vừa rồi. Nàng cùng động nộ quất. Chẳng trách chi Thiếu Gia có thái độ mục hạ vô nhân. Thân thủ kể cũng có hạng. Đỡ! Trước trường này nếu Hạ Lan tăng thêm chân lực thì có lẽ Tri Bất Nguyên cũng tăng thêm hỏa hầu. Vì thế kết quả vẫn là bình thủ. Điều đó khiến Tri Bất Nguyên cảm thấy mất mặt. Y bất ngờ tốt kiếm. Hành vi của Y Bất ngờ bị tiếng cười chưa hiểu Của ai châm chọc Sao vậy Tri Huynh Đối với cành vàng lá ngọc như thế này Tri Huynh đừng có nên đối xử Các tệ như vậy chứ <cười> liễu hận nhận ra Âm thanh giọng cười phải thất sắc riêng Tri Bất Nguyên vẫn thản nhiên lên tiếng Đoàn huynh nói vậy Là quát xem thường tiểu liễu đầu mẫu thật không ngờ một bách hoa viện tầm thường như vậy Nhưng lại ẩn tàng toàn là cao thủ Nếu không dùng kiếm mẫu e rằng hào sự của chúng ta bất thành Qua cầu đối đáp của trì Bất Nguyên và nhân vật mới đến, Hạ Lan càng hiểu rõ tà ý của hai người, nàng cười khinh khỉnh. Tà những tưởng bắt quái và ngũ mai nhị kiếm trang phải là danh môn chính phái, nào ngờ hai vị thiếu trang chủ đều là phường hạ cấp, tâm địa thật là xấu xa. trì Bất Nguyên cả thẹn nạt đùa, tiền tị trước bẻ mép xem kiếm, véo, nhận biết kẻ mới đến chính là đoàn vi lịch, Vừa là thiếu trang chủ của ngũ mai kiếm trang Vừa là cao đồ của sích thủ phí hỏa Tốt thủ nhân Thuộc phái không động Liêu hận với dự cảm chẳng lành Bèn tìm cách nhích động thân hình chàng thoáng thất vọng Vì thủ pháp chế trụ đạo huyệt của Mỹ phụ trung niên đó Cho đến giờ vẫn khiến trang bất động toàn thân Như thế nếu đoàn vi lịch nhớ lại mối hận xưa Nhân lúc hà Lan đang bị trì bất nguyên Đưa vào tình thế phải giao chiến Y muốn báo thù bằng cách hạ thủ chàng Chỉ là việc dễ nhất trở bàn tay May thay, có lẽ trì Bất Nguyên và đoàn vi lịch đã lẻn bám theo Hạ Lan từ đầu, nên biết rõ tình trạng bất lực của chàng. Bọn chúng xem chàng như món đồ trong túi, muốn lấy lúc nào cũng được. Cho nên tới giờ, cả trì Bất Nguyên lẫn đoàn vi lịch không chú ý gì đến chàng. trì Bất Nguyên ung dung thiết triển kiếm pháp để dồn Hạ Lan vào thế bị động Đoàn vi lịch thì hí hưởng chờ kết quả sẽ đến nếu Hạ Lan bị họ trí đả bại. Tất cả đều không biết sự gắng sức nhích động của Liễu Hận đang thu được kết quả bất ngờ. Huyệt đạo sau một thời gian bị cấm chế Cũng đến lúc tự giải khai Liễu hận cố giấu nỗi vui mừng Bằng cách ngồi yên Chỉ dùng chân cố chạm đến thanh kiếm của chàng Vừa bị hạ lan vô tình ném cách chẳng không xa Khi thanh kiếm rốt cuộc Cũng được chàng lôi đến gần tâm tay Hạ lan do không thể đối phó được Với kiếm pháp quá lợi hại của trí bất nguyên Nên phải lùi từng bước Hạ lan vô tình lùi về phía liễu hận Và chính bản thân nàng Bất ngờ trở thành tấm chắn tốt Chè khuất hành vì đưa tay cầm kiếm của liễu hận, không cho Trí Bất Nguyên hoặc đoàn vi lịch nhìn thấy. Thanh kiếm vừa lọt vào tay chàng, tiếng quát đắc ý của tri Bất Nguyên vang lên. Người còn lùi được nữa ư? đúng Quả nhiên, Hạ Lan vì hết đất lùi đành phải giữ nguyên bộ vị với song trường cùng một lúc quật ra. Ta liều mạng với người vậy, đỡ! Phản ứng quyết liệt của Hạ Lan tuy tạm thời ngăn được chiêu kiếm lợi hại của tri Bất Nguyên. Nhưng sau tiếng chạm kình, nàng vẫn phải loạn trọng bước lùi. Phía sau nàng chính là Liễu Hận, Hạ Lan bị vấp, phải ngã vào lòng Liễu Hận. đang hoàng mang vì sợ trì bất nguyên chắc chắn sẽ nhân cơ hội lao đến không chế. Hạ Lan trật giật mình vì nghe tiếng nói của Liễu Hận thì thảo bên tai. Phần 4 của câu chuyện Bảo Kiếm Kỳ Thư đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.